Gần đến canh ba, Tổng Lãnh Cường, Bạch Phong đúng hẹn đến dưới vách núi đá. Đêm nay trăng vẫn sáng rực rỡ, sao lấp lánh đầy trời, không gian sạch sẽ sáng rủa. Bạch Phong mặc một bộ võ phục màu bạc, lưng đeo song kiếm, bên eo còn đeo thêm một túi ra. Tổng Lãnh Cường cũng mặc võ phục, đeo trường kiếm, đem theo cả 24 mũi thiết liên hoa. Đó là y phục mà khi xưa phô phụ họ còn hành tàu giang hồ, đã sắp xếp 5 năm. Đêm nay mới lấy ra mặc lại Đúng canh ba Khúc quanh đường núi chuyển ra một hàng bóng đen Phi hành mau đến Chỉ trong chốc lát thôi Đã đến trước mặt hai phù phụ Đó là một chiếc kiệu sơn đen Bốn tên hắc y đeo đao theo hồ vệ Và hai tên kiệu Phu Chiếc kiệu dừng trước mặt tông lãnh cường Cách chỉ hơn trượng man kiệu kéo lên Một người mặc trường bào đen tuyền chậm rãi bước ra Tông lãnh cường ôm song quyền và nói Long huynh 20 năm an khang đó chứ Người Long thiên tường trung bình Mặt trắng trẻo như một văn sĩ Chỉ hiểm vì có hơi trắng quá mà thôi Nhất là dưới ánh trăng Sắc mặt ấy càng trắng dã lạ lùng Sắc mặt thoáng hiện vẻ oán hận Hắn đưa tay ra khoát nhẹ Lòng mẫu mai còn chưa chết Vẫn thọ đến nỗi ra ngoài ý muốn Của tông trưởng môn ngậy Vừa mở miệng nói câu đầu tiên Đã có hàm ý hâm dọa Tông lãnh cường bình tĩnh và đáp Long huynh mấy lần ước hẹn cùng nội thê Tài hạ đã được nội thê nói qua rồi Long thiên tường cười gần <cười> <cười> <cười> bài Phong đã bỏ lỡ cơ hội cứu người Và cũng bỏ lỡ cơ hội cứu phụ thân của cô ấy rồi bài Phong nôn nóng sen vào Phụ thân ta ra sao rồi Long Thiên Tường liền đáp Lão ấy vẫn còn sống an lành Bạch Phong nói ngay Ta và phu quân đến đây đúng hẹn với các hạ Ta hy vọng được gặp mặt phụ thân ta Long Thiên Tường lạnh lùng Có thể chẳng qua chưa phải lúc này thôi Tổng lãnh cường cười bình tĩnh và nói Chúng ta phải làm sao mới được gặp lão nhọc phụ đẩy Sau khi bàn xong chuyện của chúng ta Mới có thể gặp lão được Ờ Chúng ta cần bàn những gì đây Mấy năm nay Họ tông ngây nổi tiếng Giang Hồ Đã được uy danh quá lớn Từ một ngây nguyệt sơn trang vô danh Đã biến thành nơi ai nấy đều nghe thấy tiếng Ờ Thế cỡ Ta rất dễ dàng tìm ra nơi đây Và cũng có rất nhiều phương pháp Để hủy diệt ngây nguyệt sơn trang Đến nay ngay nguyệt Sơn Trang Còn đứng vững chưa hề tổn hại Là vì lòng nhân từ của Long Huynh đó sẵn Ta chẳng có ý nhân từ gì cả đâu sợ dĩ ta chưa hạ thủ Vì ta còn có dung tâm khác Và cũng vì đợi đến đêm nay Chúng ta gặp một lần Những điều ấy ta vốn đã báo với Bạch Phong E rằng Bạch Phong không dám thuộc lại với người mà thôi Hay lắm Vậy bây giờ Long Huynh có thể cho tại Hạ biết được không? Bạch Phong đã sanh cho ngươi một đứa con Và sống hạnh phúc với ngươi bấy nhiêu năm Bây giờ Đột nhiên hắn im bặt. Tông lãnh cường vẫn giữ thần sắc bình tĩnh tiếp lời Thế bây giờ thế nào? Long thiên tường gần giọng và nói Bây giờ con nên để nàng rời sang ngươi hay chẳng? Bạch Phong là người đạo nghĩa Giúp đỡ tại Hạ rất nhiều Hôm nay tại Hạ đã được chú ít thành tựu này Phần lớn là do nàng phụ giúp đó. tại hạ vô cùng yêu quý nàng. Tông trưởng mô nói vậy là có ý khẳng định các người vĩnh viễn không chấp thuận rời nhau đúng không? Long Huỳnh, xin đừng có đề nghị điều kiện quá sức mệnh để. Long Thiên Tường cười lạnh một tiếng. <cười> Tông Lãnh Cường, ta không chiếm đoạt trắng trận phu nhân người đâu. Ta muốn người phải tâm phục khẩu phục nhường nàng cho tạng. Tổng Lãnh Cường là người tu dưỡng thâm hậu mà đến câu ấy cũng khó có thể nhẫn nại được nữa. Hai mắt trừng lên. Long Thiên Tường, người đã gần 50 nói gì cũng nên để lại chút đức về sau đi. Anh nói ngông cuồng ác độc đến thế không sợ hổ thẹn với thiên hạ hay sao? Bạch Phong cũng giận dữ quát lên. Họ Long kia người ăn nói ô uế bậy bạ cái gì đó? Long Thiên Tường ánh lên cầm mắt khinh thởng. Long mỗ đến đây là sẵn có chuẩn bị, mỗi câu nói đều có khả năng thực hiện được đó. Tổng lãnh cường, người không chấp thuận điều kiện của ta cũng không được đâu. Bạch Phong đặt hai tay lên cán song kiếm, sắc mặt đầy sát khí như sắp sửa muốn động thổ. Thần sắc long thiên tường càng thêm dữ dội, hắn nói. Bạch Phong, ai dám vọng động, lệnh tôn sẽ chết tức khắc ngại. Bạch Phong ngần người từ từ buông tay cầm kiếm ra. Tổng lãnh cường đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi và nói. Được rồi, hãy nói điều kiện của Long Huynh đi. Long Thiên Tường trầm giọng Ta muốn lão nhạc phụ của ngây và Bạch Phong phải tư thủ bảng quan xem chúng ta một trận Long tranh hổ đấu. Tổng lãnh cường gật gật đầu. Hắn nói tiếp. Có một điểm quan trọng này nữa, trước khi chúng ta đông thủ phải viết ước thử. Nếu ta giết chết người, Bạch Phong coi như thuộc vẻ tạ Bạch Phong gầm lớn Người điên rồi hay sao? Người nói bày bại nhảm nhí cái gì vậy? Tổng lãnh cường a lên một tiếng Còn gì nữa không? Long Thiên Tường nói Còn nhà phụ đại nhân người làm người bảo chứng Họ tông kia nếu như lúc ấy ai không tôn trọng ước thừ Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ vô cực môn Ngành Nguyệt Sơn Trang sẽ không còn mảnh gạch vụn nào nữa đâu Tổng Lãnh Cường cười nhạt ha hơ Long Huynh Giữa chúng ta có còn biện pháp nào khả dĩ để giải quyết không Long Thiên Tường nói ngay Chỉ cần ngươi bằng lòng nhường Bạch Phong cho ta Là có thể cứu nhạc phụ người Và có thể bảo toàn vị trí trưởng môn vô cực môn Mai sau Vô cực môn có gặp hung hiểm gì Ta còn có thể giúp cho một tay Tổng lãnh cường nghiêm giọng và đáp Long thiên tường xem ra tài hạ có phần khiêm tốn với các hạ rồi đó Nhưng vì những lời ngông cuồng của các hạ Chút lòng khiêm cung ấy cũng đã hết mất rồi Lòng thiên tường cười gần một tiếng và nói Tổng lãnh cường, Long mẫu chỉ vì yêu cầu khó nói ấy mà sống thừa 20 năm rồi chờ ngươi phải nhường bạch phong cho ta ra Giữa chúng ta không có điều kiện nào đáng bản nữa đâu Long thiên tường, xem ra giữa chúng ta chỉ còn có con đường động thủ ác đấu mà thôi. Tổng lãnh cường, trước khi động thủ ta muốn cho ngài biết một chuyện này. Các hạ có bao nhiêu điều kiện cứ nói ra hết đi, tao mỗ xin nghe đậy. Tốt nhất chúng ta nên nói cho Minh bạch đi, tất cả ân oán hận thù đều giải quyết trong trận ác đấu này. Tổng lãnh cường bình tĩnh và đập. tại hạ xin nghiêng tai lắng nghe đậy. Ta đem theo tới đây rất đông trợ thổ với lực lượng ấy đủ để đối phó với toàn thể vô cực mòn. À, nhưng chúng ta sẽ không xuất thủ trừ khi nghe được mệnh lệnh của ta. Nhưng chúng sẽ không xuất thủ đâu trừ khi nghe được mệnh lệnh của ta. ha Nếu như người chết dưới đau của ta Bạch Phong không được quyền chết ta muốn quay về với một Bạch Phong vẫn còn sống chứ không phải là một tử thi. Tổng lãnh cường đã có hơi khí giận Thế còn gì nữa hay không? Long thiên tường gầm lớn. Nếu như nàng chết, bất luận chết vì lý do gì, dù có tự sát hay bị các người bức chết đi, toàn bộ vô cực môn các người sẽ bị hủy diệt. Ta sẽ giết sạch bất cứ ai quan hệ với vô cực môn. Thật là ý tưởng thâm độc đó, còn gì nữa hay không? Đủ rồi, ngươi có thể rút kiếm rồi. Một quang Tông Lãnh Cường Chuyển động thăm dò Long Thiên Tường Rồi hỏi ngay Còn đao của người đâu Long Thiên Tường liền đáp Đao vẫn ở trong người ta Khi nào cần dùng tự nhiên ta sẽ rút nó ra thổi Thần sắc của hắn hết sức trầm tĩnh Như đã có sẵn mưu hoạch Điều ấy càng khiến Tông Lãnh Cường đề cao cảnh giác Tay hữu từ từ nắm vào cán kiếm Hít sâu hơn chân khí Hít sâu một hơi chân khí Nạp vào đan điền rồi bỗng nói Long Huỳnh các hạ nói đã quá nhiều Đều buộc tài hạ tuân thủ theo các hạ thôi Còn như tâm mẫu thắng thì sao đây Thắng ờ Căn bản vì ngươi không có cơ hội thủ thắng đâu Tổng lãnh cường thả nhiên Nối xanh nước biếc còn Long Huynh không nên quá tự cao Nếu thật ngươi có thể thắng được ta Lòng mẫu tuyệt không thèm sống rời nơi này Câu nói đó đã nói do yếu quyết sinh tử của hắn Tổng lãnh cường đưa tay bấm vào cái nút giữ kiếm. Xoẹt một tiếng, thanh bình kiếm đã thoát ra khỏi vỏ. Long thiên tường cười gần. Hơ hơ hơ, cẩn thận đấy. Đột nhiên hắn tung thân lên quyền, suốt đấm thẳng tới. Tổng lãnh cường là danh gia kiếm thuật trong giang hồ. Mấy chung năm nay, thanh bình kiếm hạ gục không biết bao nhiêu cao thủ võ Lâm Thế mà long thiên tường nghiễm nhiên không coi danh kiếm võ Lâm ấy vào đầu. Chỉ dùng tay không suốt chiêu quả là kiêu ngạo quá đáng. Không ngoài hai nguyên nhân, một là hắn cuồng ngạo thái quá nên khinh địch, hai là hắn còn có âm mưu gì khác nữa đây. Tống Lãnh Cường hiểu rất rõ, Long Thiên Tường không chỉ có cuồng ngạo, y hít vội chân khí lui lại hai bước, trường kiếm ta ta đâm nghiêm vào cổ tay phải Long Thiên Tường. Long Thiên Tường hừ nhẹ một tiếng, vội chuyển thân, vụt một tiếng, thân hình hắn vọt lên vẽ thành một vòng cung, rơi xuống sau lưng Tống Lãnh Cường hào tông buộc miệng mà khen. Chiêu pháp tuyệt hảo đó. Thành bình kiếm quay ngoặt lại triển khai thế tấn công, chỉ còn thấy kiếm ảnh tung hoành, thanh bình kiếm vạch thành những màn khí lạnh, người ẩn trong kiếm, kiếm hợp nhất với người. Thanh bình kiếm pháp danh vang thiên hạ, bắt đầu thi triển uy lực phi phạm của nó. Long Thiên Tường vẫn chưa rút dao, khinh công hắn tuyệt cao, phối hợp với thân pháp bát bộ hồi không, quay cuồng giữa màn kiếm quang. Sang thủ hắn lúc thì trị Lúc thì trưởng Lúc lại điểm Tất cả đều sử dụng hoàn toàn linh hoạt tấn công vào những nơi yếu huyệt Trong nhất thời Vẫn giữ được cục diện tương đương với đối phương Tông Lãnh Cường tấn công liên tục Hơn 30 chiêu Mà vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào Long thiên tường ẩn cư 20 năm nay Không cho ai thấy mặt Đã đạt tới thành tựu võ học thâm hậu Ra khỏi tưởng tượng của Tông Lãnh Cường Nhưng cũng vì vậy Mà càng kích động ý hiếu thắng của họ Tông Y hú lên một tiếng dài Kiếm thế càng khẩn trương Chỉ thấy kiếm quang đảo lộn Vòng kiếm quang đang nhỏ Mở ra lớn Biến thành một vòng tròn chu vi rất lớn Thu nhỏ hẹp lại Biến thành một lưỡi kiếm Lưỡi kiếm càng nhỏ càng dày đặc Lần này kiếm quang trùng trùng đẹp điệp, điệp Dày đặc lợi hại hoàn chỉnh Không một sơ hở Bát bộ hồi không của Long Thiên Tường Dĩ nhiên không còn cách tránh né Vòng kiếm quang đan chặt như lưới Tức thì bị lưỡi kiếm bức bách không thi triển được nữa. Tùy Long Thiên Tường bị vây giữ trong lưỡi kiếm nhưng hắn vẫn còn chấn tĩnh được. Hốt nhiên thanh bình kiếm trong tay Tông Lãnh cương biến chiều. Thiên phong hợp nhất, đầu lưỡi kiếm đâm thẳng tới ngực Long Thiên Tường. Kiếm ấy chẳng những kinh lực cực mạnh mà còn tấn công rất đúng lúc. Thần pháp Long Thiên Tường bị kiếm phong tỏa không thể thi triển cho được. Bát bộ hồi không, kiếm chiều ấy đâm tới đột ngột. Muốn tránh né cũng không còn kịp. Nào ngờ Long Thiên Tường đánh hiếu trưởng tới trận ngam mũi kiếm sáng lué Chỉ nghe chọn một tiếng Thanh Bình Kiếm đã bị bật ra Nội công Tông Lãnh Cường mạnh mẽ như thế Tưởng rằng dù Long Thiên Tường có luyện được công phu thiết bố xam Cũng khó mà đánh bật được chiêu kiếm đang đâm ao ạt tới Nhưng sự thật kiếm đã bị Long Thiên Tường đánh bật ra Tông Lãnh Cường là người phong phú kinh nghiệm giao đấu Nên nghe tiếng choang ấy Rõ ràng nhận ra đó là tiếng sắt thép chạm nhau Lẽ nào bàn tay Long Thiên Tường được đúc bằng sắt hay sao Long Thiên Tường bắn đao Đang lúc kiếm của Tông Lãnh Cường bị bật ra Trong khi y đang ngẩn người kinh ngạc Long Thiên Tường đã bắn đao từ ống tay áo ra Khí lạnh như chớp lué Bắn tới mau như sao sẹt Tông Lãnh Cường kịp thời cảnh giác Hít một hơi chân khí Lui nhanh lại năm thước Nhưng đã muộn một chút Máu tươi phun ra ngoài ba bốn thước Ống tay áo của Long Thiên Tường đột nhiên bắn ra lưỡi đầu đâm trúng vai phải Tông Lãnh Cường Tay cầm kiếm của họ Tông rũ xuống Bạch Phong hốt hoảng nhảy đến Lãnh Cường chẳng bị thương rồi Tông Lãnh Cường gượng cười nhạt và nói Không hề gì đâu chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da mà thôi Miệng y vừa nói vừa phun máu Há đầu chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da Bạch Phong không hỏi nữa, bà xé và đáo trắng cấp tốc bao bọc vết thương cho Tông Lãnh Cường. Hai ánh mắt Long Thiên Tường dán chặt vào hai cánh tay trắng như ngọc ngà của Bạch Phong lộ ra ý ghen tức, nhưng hắn tuyệt đối không thừa cơ xuất thổ. Thần sắc của Tông Lãnh Cường dễ sợ. Miệng tuy vẫn nói với Bạch Phong, nhưng hai mắt vẫn nhìn thẳng Long Thiên Tường. Tông Lãnh Cường khẽ động cánh tay phải hỏi lớn. Long Thiên Tường... Cánh tay phải của ta vẫn còn có thể dụng kiếm đó. Long thiên tường cười gần. Ha, ha, ha. Người tránh thân cũng mau lẹ đấy. Nếu như chậm chút nữa thì cánh tay ấy không thuộc về người nữa rồi. Tổng lãnh cường cười nhặt. Quân tử không làm chuyện mờ ám. Trong tay áo các hạ có đeo tấm sắt bảo vệ. Thật sự tay hạ không ngờ đó. Điều ấy nên trách mục quan của người chưa tinh thông Nên không nhận ra đó mà thôi Lòng thiên tường Các hạ đã bỏ qua cơ hội giết ta Hãy thử lần thứ hai đi Lòng thiên tường hậm hực Người đại ngôn không hổ thẹn đó sao Nên nhớ Ta chỉ dùng tay không Nganh tiếp thanh bình kiếm nổi tiếng thiên hạ của người Đợi ta suốt đao lần thứ hai E rằng người không còn dịp đại ngôn nữa đâu Tổng lãnh cường đáp ngay Nếu các hạ tự tin có thể giết được ta Thì đây là cơ hội rất tốt đó Bất quá trước khi chúng ta đồng thủ lần thứ hai Ta rất mong được nhìn thấy nhạc phụ ta Long thiên tường lắc đầu Bạch Phong vẫn còn sống Ta cũng chưa hề bị thương Mà người đã đẫm máu nửa người Lần đồng thủ tới Người chắc chắn là chết thôi Nhìn lão Bạch Mai làm cái gì Hắn buông tiếng cười lớn một hồi Rồi nói tiếp Bớt quá nếu người chết đi Bạch Phong có quyền gặp phụ thần Thần sắc của Tông Lãnh Cường bình tĩnh Nghe câu có ý sỉ nhục của Long Thiên Tường Tựa như hoàn toàn không để tâm Một cao thủ kiếm thuật Khi sắp động thủ giao chiến Rất cần giữ tâm an định Không nóng vội Tông Lãnh Cường đã đạt tới trình độ ấy Long Thiên Tường hơi chấn động nghĩ thầm Xem ra muốn kích động cho y nổi giận Không phải là việc dễ dàng tầm niệm am chuyển động, hắn cất cao tay hữu, ánh sáng lóe lê lên bắn về hướng giữa ngực Tông Lãnh Cường. Tông Lãnh Cường quan lớn. Tụ lý tàng đao giấu trong tay áo là tuyệt kỹ của Bắc Hải Kỵ Kình khách, lẽ nào ngươi đã đầu nhập Kỵ Kình môn? Miệng tuy nói, thanh binh kiếm trong tay đồng thời phi ra chặn khối đao tấn công của Long Thiên Thượng Lãnh. Lần này họ lại thay đổi chiêu pháp, lấy tĩnh chế động. Sau khi tấn công liên tục bảy đao, Long Thiên Tường dừng tay Hai mắt trừng trừng nhìn vào Tông Lãnh Cường Hắn hy vọng đối phương bị chấn động vết thương Nhưng sang mặt Tông Lãnh Cường vẫn bình tĩnh Như một mặt nước lạnh Chẳng tỏ ra có gì khác lạ Vết thường tuy có đau đớn Nhưng họ Tông nghiến răng chịu đựng Cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt Đó là việc rất khó giấu Nhưng Tông Lãnh Cường đã làm được Y đã trải qua trăm trận đấu Kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú Nên biết trong tình hình này Nếu như muốn quyết tử với cây địch Tất phải bình tĩnh đợi thời cơ thuận tiện Tấn công một chiêu chí mạng mới được Hai đối phương đứng lặng nhìn nhau Hốt nhiên song thủ lòng thiên tường Đảo lộn Hai luồng ánh sáng đan chéo bắn ra Một nhắm giữa ngực Một nhắm bụng dưới đối phương Thanh bình kiếm của Tông Lãnh Cường Dung mạnh lóe lên một màn kiếm quang Bảo vệ lấy thân mình Chuyển thân một cái Họ Tông tung thân tới Đó là một chiêu chí mạng Hai bên đều dốc hết toàn lực. Hai luồng ánh sáng đan chéo kết thành một bức tường ngăn cản thế tấn công của thanh bình kiếm, nhưng thân hình Tông Lãnh Cương bắn tới rất đúng lúc, tránh được mỗi đao đâm tới ngực, nhưng bụng dưới đã trúng song đao. Vì một đao đắc thủ, Long Thiên Tường yên tâm vì an toàn của mình mà từ hoan hỉ, hắn sờ hốt trong nháy mắt nửa thân trên hắn bỏ trống. Thanh bình kiếm như điện xẹt, nhập vào chúng huyết đạo yếu hại trước ngực hắn. Đâm Xuyên từ ngực thẳng qua vai sau Long Thiên Tường ngẩn người Sự thật tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người tại chỗ Không ai dám thở mạnh Bạch Phong chạy vội tới Hai tùy tùng của Long Thiên Tường cũng lập tức rút đau Đột nhiên hai nhân ảnh phi thân vụt tới như hai vì sao rơi Chính Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong Sau vách núi lại thêm một nhân ảnh rơi xuống chớp nhoáng Chính là Thành Trung Nhạc Bạch Phong rút trường kiếm trận hai tùy tùng của Long Thiên Tường Bà lạnh lẽo hỏi ngay Các người muốn đồng thủ sao? Sở tiêu phong đến trước tiền Vượt qua Đồng Xuyên và Bạch Phong Chàng gấp gáp nói ngay Sư mẫu xin hãy săn sóc sư phụ đi Để đại hán tử này cho con Long Thiên Tường trận trừng hai mắt Tổng lãnh cường Người phá được thiên tinh đao pháp của tạ Tổng lãnh cường chống ba nơi trọng thường Chỉ dựa vào chút chân khí chưa tan hết Nhưng vẫn biểu lộ uy độ một trưởng môn nhân Khẽ cười và nói Ta không phá được đau pháp của các hạ sao ha <cười> ha Lòng thiên tường tiếp lời Nhưng người đã đâm một kiếm chí mạng chống ta Tổng lãnh cường đáp ngay Ta chỉ dùng chút kinh nghiệm đối địch Mà phá được mưu kế của các hạ thôi Chiều công của các hạ có công có thủ Lợi hại vô cùng những cái hậu quả sợ ý. Hai mắt Long Thiên Tường ướt lệ từ từ và nói: "Ta đã mất 20 năm khổ công luyện tập cũng không chiếm lại Bạch Phong." Rớt lời, hắn nhắm hai mắt, hai mũi đột nhiên chảy ra hai dòng máu. Tông cường khẽ dùng cổ tay rút thanh bình kiếm ra. Phía sau lưng đối phương vọt máu ra, Bạch Phong cũng vội vã rút song đao còn ở trong bụng Tông cường. Cái gọi là dao chỉ là hai lưỡi dao cực mỏng có thể cất giấu trong ống tay áo của Long Thiên Tưởng. Lưỡi dao mỏng ấy đặt trong hai hộp dẹp, khi bình thường hai lưỡi đao ở trong hộp. Hai hộp ấy như hai manh sắt ở trong hai cánh tay của Long Thiên Tưởng. Khi dùng đao, chỉ cần dùng lực ấn mạnh, hai lưỡi đao bắn từ trong hộp dẹp ra. Loại vô khí ấy luyện đến cực cao có thể phối hợp vừa là manh sắt bảo vệ hai tay, vừa thi triển đao pháp bắn bật ra. Đó thật là ác độc. Nhưng là đao pháp rất khó luyện thành công Mắt nhìn Long Thiên Tường ngã gục xuống đất Tổng Lãnh Cường cũng có cảm giác không kiềm chế được nữa Thân hình lào đảo ngã luôn xuống Bạch Phong đưa tay đỡ Tổng Lãnh Cường gọi gấp rút Lãnh Cường phổ quân Tổng Lãnh Cường thở nhẹ Không có hề gì đâu Ta chỉ bị mất sức tế thổi Bạch Phong vội gọi Chúng nhạc sư đệ, cả đồng xuyên, sở tiêu phong đến cả đầy. Tổng lãnh cường liền nói Đừng có để chúng chạy mất hay bắt chúng dẫn đường cứu phụ thân nàng đi. Sự thật không cần Tổng lãnh cường dặn dò Thành trung nhạc, sở tiêu phong và đồng xuyên đã tách ra ba phương vị Với 4 hán tử áo đen lại Hay là kiệu Phù hay là tùy tùng Cái chết của Long Thiên Tường khiến chúng chấn động. Trong nhất thời chúng đứng ngay người tại chỗ không dám kháng cự Cũng quên cả đào tậu Thành Trung Nhạc lạnh lùng và nói Đồng Xuyên, Tiêu Phong Hãy giết chết hai tên trong bốn tên ấy đi Đồng Xuyên và Sở Tiêu Phong vâng lệnh rút kiếm Hai tên kiệu phu lập tức ngã xuống Hai chàng thấy sư phụ đã bị trọng thương Trong lòng bi phẫn dị thường Chỉ vì có mặt sư mẫu ở đó Nên không dám tự ý giết sạch Nên Thành Trung Nhạc vừa ra lệnh giết Dư âm chưa dứt Hai chàng đã quét kiếm chém chết hai tên kiệu phu đứng gần. Còn lại hai tên tùy tùng cầm đao chưa kịp vung lên. Hai lưỡi kiếm đỡ máu đã di sát vào yết hậu. Thanh Bình kiếm pháp vốn lấy thần tốc làm sở trường. Đồng Xuyên và sở Tiêu Phong đều đã được chân truyền phần lớn nên đã suốt kiếm chớp nhoáng như điện chớp. Bạch Phong vội vàng quát lớn. Đừng có giết chết chống. Thanh Trung Nhạc múa trường kiếm đánh rơi hai đao trong tay hai hán tử tùy tùng. Lạnh lùng và nói ha Ta không có tù dưỡng thâm hậu như trưởng môn nhân của ta Vì vậy cách hay nhất là các người hãy trả lời chân thật những câu hỏi của ta đi Hai tên tùy tùng lấm lét đưa mắt nhìn nhau chẳng tên nào mở miệng Thành Trung Nhạc cười gần một tiếng ha ha Phải chăng cần ta giết bớt một tên đi Còn một tên mới chịu hồi đáp đúng không Hai tên vẫn nhìn nhau không nói Bỗng nghe Tổng Lãnh Cường vọng lại. Sự đệ không được giết chúng đầu. Chúng chỉ vâng lời Long Thiên Tường. Vì Long Thiên Tường chỉ giơ tay là đã có thể giết chết chúng. Thành Trung Nhạc gật đầu đáp ngay. Chỉ cần chúng chịu hợp tác, tiểu đệ không cần giết chúng. Bớt quá không trấn áp chúng, nhưng chúng có chịu nghe lệnh đầu. Tổng Lãnh Cường thở dài một tiếng, nhắm mắt điều tức không đáp. Thành Trung Nhạc qua to. Các người nghe đấy chứ, một mình ta hỏi mỗi đứa một câu, nếu như không hồi đáp ta liền đâm một kiếm. Đâm nặng hay nhẹ là tùy câu hồi đáp của các người. Một quang vị sư thúc trẻ tuổi chuyển nhìn tên hán tử đứng bên tả. Bạch lão tiền bối ở nơi đậu Hán tử bên tả mấp máy môi nhưng lại không đáp. Lưỡi kiếm của thành trung nhạc quét qua, hán tử tùy tùng nọ chỉ thấy mặt mát lạnh, nửa bên mũi rơi xuống, máu tuôn ra đỏ mặt. Thành Trung Nhạc quay lại nhìn hán tử bên Hữu Người nói bạch lão tiền bối ở nơi đầu Tên hán tử bên Hữu nhìn đồng bọn Hắn nén tiếng thở dài và đáp ngay Trong một nhà nông dân cách đây 10 dặm Thành Trung Nhạc quay sang tên bên tả Nói mau bạch lão tiền bối đã bị thương tổn gì không Hán tử ấy đã bị cắt nửa mũi bấy giờ đau đớn nghĩa rằng không dám im miệng nữa Vội đáp ngay Không, không có bị thương tổn gì cả đâu, chỉ bị điểm vào Thụy Huyệt đang hôn mê mà thôi. Thành Trung Nhạc quay sang Hữu nói ngay. Nơi ấy có mấy người canh giữ lão nhân già. Tên bên Hữu liền đáp. Có năm thôi. Võ công của chúng ra sao? Không quá kém. Hắn đưa mắt nhìn qua Đồng Xuyên và sở Tiêu Phong nói tiếp nhưng chưa thề so với nhị vị thiếu hiệp đầy được đậ Thánh trung nhà quay sang tên bên tả cá ngưi theo tùy Tùng Long Thiên Tường đã lâu hay chợ chỉ mới cho đây có 3 tháng thổi đồng xuyên lạnh lùng họ ngày nói thế thì các ngươi không cùng với bọn Long Thiên Tường đó sau Hán tử bên tả liền đáp thủ hạ của tiểu nhân có đến hơn 80 huynh đệ Sơ nayi hoạt động ở vùng dự đồng lỗ Tây Trước đây 3 tháng bất hạnh gặp Long Thi Tường cũng vì chúng ta nhìn lầm tưởng hắn là con mồi béo mập sắp sửa hạ thổ nào ngờ hắn chính là sát tình với hai tay không chưa đến trăm chiều hắn đã giết hơn nửa huynh đệ chúng tạ thành Trung nhạc nói tiếp vì đó các ng đành can tâm tùy thuận làm tùy tùng cho hắn hay sao Hán tử bên Hữu gật đầu đúng rồi lúc ấy có hai bằng Hiếu đồng hành Một trong hai chủ trương giết sạch chúng ta khỏi phải lưu lại hậu hoạn Nhưng Long Thiên Tường nói lưu lại chúng ta cũng có chỗ rộng Vì vậy chúng ta cam tâm làm tùy tùng thuộc hạ cho hắn Thành Trung Nhạc liền hỏi Hai bằng hiếu đồng hành của hắn hình dạng ra sao Hán tử bên Hữu liền đáp Một tên 30 tuổi còn một tên kia chưa tới 20 đều mặc y phục đen như nhau Thành Trung Nhạc lắc đầu ngăn hắn lại rồi xoay qua tên bên tả bỗng nói Người nói tiếp đi Hán tử bên tả tiếp lời Sau khi Long Thiên Tường thu phục chúng tôi Ngày hôm sau liền chia tay với hai bảng hiểu Hắn dẫn chúng tôi đến nơi đây Còn hai bằng hiểu của hắn không biết đi đến nơi nào Bất quá Long Thiên Tường có ước hẹn với chúng Ngày giam tháng giêng năm sau sẽ gặp nhau ở Hoàng Hạc Lầu Chưa gặp chưa được bỏ đi hành chung nhạc hỏi ngay. Tướng mạo của hai người ấy ra sao? Tên bên tả liền nói ngay. Đại hán 30 tuổi, thân hình trung bình, để lộ một chút râu ngắn, mặt vuông mày rậm, chẳng có gì đặc biệt cả đầu. Còn tên trẻ tuổi có đặc trưng rất dễ nhận ra. "Nói mau đi." Hắn có sắc da rất kỳ quái, toàn thân màu vàng như đồng. Tên bên hữu bổ sung. "Cái quái nhất là trên thân của hắn" hình như có mọc một lớp vải đó. Thành Trung Nhạc kinh ngạc và nói: "Vậy sao, chẳng lẽ hắn không phải là người ạ?" Tên bên tả vội đam ngay, "Là người, cũng chẳng đến nỗi khó nhìn lắm, mặt và tay hắn trơn láng bình thường, nhưng ở cổ tay ẩn ẩn mà mờ, mờ có lớp vải sáng lấp lạnh." Đồng Xuyên xen vào, nói nhàm nhí: "Trên đời này làm gì có người như thế chứ?" Hắn tử bên tả liền đáp: Tiểu nhân nói đều là sự thật đó, chứng thực việc ấy chẳng khó khăn gì cả đâu, chỉ cần đợi đến giảm tháng riêng sang năm, chứ vì đến Hoàng Hạc Lâu là có thể nhìn thấy hắn ngại. Thành Trung Nhạc liền nói, Đồng Xuyên, người qua bên kia giúp sư mẫu săn sóc sư phụ người đi. Tiểu Phong đi theo ta, hãy cứu xong Bạch Lão tiền bối, rồi sau sẽ có cách xử lý chúng. Bạch Phong tuy rất nóng lòng về phụ thân, nhưng trước mắt phụ quân thương thế trầm trọng. Trong nhất thời, bà Lúng túng không biết có nên giải cứu phụ thân trước hay phải canh giữ bên thân phu quân. Thương tích của Tông Lãnh Cường quá nặng, nặng đến nỗi có thể sống chết chưa biết lúc nào. Sau một lúc suy nghĩ, Bạch Phong quyết định ở lại bên thân phu quân của bà. Thành Trung Nhạc vông tay bắn ra một chỉ phong điểm vào huyệt đạo vai trái hán tử áo đen và nói Người cứ ở lại đây, sau khi chúng ta cứu được Bạch Lão tiền bối sẽ tha cho người. Ánh mắt chuyển qua hán tử còn lại thúc giục. Đi mau đi, dẫn chúng ta đi cứu người. Sở Tiêu Phong nhẹ thở hạ giọng. Sơ thúc, chúng ta chẳng nên đưa sư phụ quay về ngây nguyệt sơn trang. Thương tích của sư phụ quá nặng. Bạch Phong can thiệp. Không cần, thương thế của sư phụ con quá nặng, trước mắt không nên di động người. Sở Tiêu Phong cối người. Sự mẫu nói phải lắm đó Xin đại sư huynh ở lại săn sóc sư phụ để rớt lời Trang cùng thành trung nhạc kiềm giữ tên hắn tử áo đen Vội vã lên đường Bạch Phong nhìn áo tông lãnh cường Ướt đẫm máu và mồ hôi Nước mắt bà tầm tã rơi xuống Đột nhiên Đồng Xuyên quỳ hai gối xuống trước mặt tông lãnh cường Rồi tự tay vào vào mặt mình hai cái Bạch Phong cố nuốt nước mắt Bồn ba hỏi ngậy Đồng Xuyên Con làm cái gì thế Đồng Xuyên run giọng và đắp Vì sao chúng con không xuất hiện sớm Để sư phụ đến nỗi bị trọng thường Thật là chúng con đáng chết quá đi Bạch Phong thở dậy Đồng Xuyên con không nên tự trách mình Chính ta ở bên cạnh sư phụ con Mà con đồng thủ không kịp nữa đây Đệ tử lấy làm kỳ quái Đệ tử lấy làm kỳ quái Tại sao sư mẫu lại không xuất thổ ta không giúp gì được sư phụ con Mấy năm nay võ công sư phụ con tiến bộ khá lớn Ta không phải là đối thủ của Long Thiên Tường Nếu ta xuất thủ Rất có thể chỉ khiến sư phụ con phân tâm thêm mà thôi Đồng Xuyên vội hỏi ngay Sư mẫu phải trong võ công Long Thiên Tường rất cao siệu Rất cao Cao đến độ chỉ cần hắn xuất đau Đã đủ lấy tính mạng chúng ta Nếu như con liều chết tiếp một đau của hắn, sư phụ có thể nào giết chết hắn được không? Không thể nào, con căn bản không có cách ngăn cản được hắn đâu, dù con có xuất thủ cũng chỉ chết uổng mà thôi. Đồng Xuyên than ngay Ờ, nói như thế dù chúng con có xuất thủ cũng không thể giúp gì được sư phụ hay sao? Một chút cũng không thể được, vì vậy các con không cần hổ thẹn tự trách mình. Nếu có người đáng tự trách Người ấy phải chính là ta đây Sự mẫu Thôi con mau đứng dậy đi Không con quỷ ở đây cũng được mà Bạch Phong ôn hòa nói Đồng Xuyên đừng có quỷ nữa Hãy lưu tâm chung quanh đi Biết đâu còn kẻ địch ở quanh quần đậy Đồng Xuyên giật mình cảnh giác đứng bật dậy Sự mẫu dậy phải lắm Tay chàng nhấc trường kiếm đi chung quanh một vòng, rồi quay về chỗ cũ, ngưng thần đứng lên. Bạch Phong chan hòa nước mắt, nhưng bà không dám khóc to thành tiếng. Bà đã nhận ra thương thế của Tông Lãnh Cương trầm trọng đến độ dễ sợ. Thời gian cứ qua lặng lẽ đi, đồng xuyên rất nóng lòng, Bạch Phong còn nóng lòng hơn, nhưng không ai lên tiếng. Đợi hơn một canh giờ, Thành Trung Nhạc mới dẫn Sở Tiêu Phong quay về, trên lưng Sở Tiêu Phong cõng theo Bạch Mai. Bạch Phong vội lau nước mắt chậm rãi và nói Huyết đạo Gia Gia Ta chưa khai giải được đâu Thành Trung Nhạc lắc đầu Tiểu đệ đã dùng thử hai loại thủ pháp Nhưng vẫn chưa khai giải huyết đạo được cho Bạch Lão tiền bối Tiểu đệ không dám tự vọng xuất thủ nữa đâu Bạch Phong nở nụ cười thê thảm Đó là một loại độc môn điểm huyết thủ pháp Thành Trung Nhạc liền thừa Khí tức bạch lão tiền bối vẫn còn, chứng minh lão nhân gia vẫn còn sống. Chúng ta quay về ngây nguyệt sơn trang, rồi sẽ tìm cách giải khai huyệt đạo cho bạch lão tiền bối cũng được mà. Bạch Phong gật đầu. Cũng chỉ còn biết thế mà thôi. Thành Trung Nhạc lo lắng hạ rọc. Sơ tẩu thương thế sư huynh ra sao rồi? Bạch Phong lắc đầu buồn thẳng. Thương thế sư huynh ngơi quá nặng. Không biết linh Đan ở Sơn Trang ta có đủ sức trị liệu cho người hay không. Sư tàu, sao sư tàu không mau mau đưa sư huynh về ngây nguyệt Sơn Trang đi? Bạch Phong thê thiết và nói. Sư đệ, nói cho thật, thương thế người đã quá nặng. Ta và người hành tàu giang hồ biết qua vô số những lần nguy hiểm. Nhưng như trận chiến hôm nay, đến ta cũng chưa hề gặp một lần. Ý của sư tàu là... Thương thế của phụ quân ta quá nặng Ta không dám đi động người Nếu động vào người Rất có thể người chết ngay lập tức Ờ Nói vậy là Phụ quân ta có qua được lần này hay không Chỉ còn trông cậy vào số phận Và công lực của người mà thôi Đại tẩu Nói vậy là có nghĩa gì đây Ta rất lo Phụ quân ta đã bị đâm trúng tâm mạch Hiện nay máu đã ngừng chảy Nhưng ta hoài nghi Chàng chỉ dựa vào công lực thâm hậu mà còn sống được chốc lát tạm thời. Vì vậy mà ta không dám di động người. Sư tẩu thế nhưng chúng ta không thể ở mãi nơi này được đâu. Cứ cố đợi một lát nữa đi, đợi khi nào thương tích lãnh cương ổn định xong sẽ tính toán sau. Sư tẩu có biết bao giờ thương thế sư huynh mới ổn định được không? Ít nhất là nửa giờ trở lên. Đột nhiên bỗng nghe tiếng đồng xuyên gạo lớn Lửa, có lửa, lửa Thành Trung Nhạc Sở Tiêu Phong ngởng đầu nhìn lên Chỉ thấy một ngọn lửa vĩ đại bốc cao đến tận trời Nơi bốc lửa ấy chính là Ngân Nguyệt Sơn Trang Kỳ thực quanh vùng ngoài Nganh Nguyệt Sơn Trang ra Chẳng có thôn cư nào cả Thành Trung Nhạc run lời bẩy và nói Là Nganh Nguyệt Sơn Trang sao Sở Tiêu Phong cũng hốt hoảng không kém Ngay Nguyệt Sơn Trang còn nhất trí sư đệ Và 5 vị sư huynh Còn mười mấy tráng đinh nữa Sao lại để bị hỏa thiệu Đồng Xuyên hấp tấp nói Sư Thúc xin cho đệ tử về trước xem sao Thành Trung Nhạc cố Trấn tĩnh Tiêu Phong ngươi ở lại đây đi Đồng Xuyên đi mau chúng ta cùng về Đột nhiên Bạch Phong đứng dậy cất tiếng Sư đệ không được vọng động Thành Trung Nhạc ngẩn người. Sơ tẩu, làm sao thế? Bạch Phong nói tiếp. Nơi ấy tất nhiên có âm mưu nào đó, các người không được vội vẻ. Thành Trung Nhạc gấp gáp nói ngay. Sơ tẩu, lẽ nào chúng ta cứ ngồi nhìn trang viện của mình bị người hỏa thiêu sao? Cuối cùng, Bạch Phong vẫn là người lịch lãm giang hồ. Sau cơn đại biến, bà đã kịp thời chân tĩnh lạnh lùng và nói. Có lẽ địch nhân đã bố trí cẩn mặt Các người mà quay về Chính là lọt vào lưới của chúng Tiêu diệt sạch vô cực môn đó Ý của sư mẫu nói Nói là bài Phong tiếp lời Đó rõ ràng là kế hoạch của kẻ địch Long thiên tường xuất hiện Là để phân tán thực lực của chúng ta Đại bộ phận kẻ địch Đã tập kích nghiêm nguyệt sơn chẳng Bây giờ Tổng lãnh cường đang ngồi điều tức Đột nhiên mở hai mắt ra than dài Lỡ lầm một lần, hối hận không kịp. Đột nhiên y há miệng phun ra một bụng máu tươi, thân ngã gục xuống. Bạch Phong cả kinh vơn tay đỡ lấy Tông Lãnh Cường, gọi lớn. Lãnh Cường ơi, phố quân. Tông Lãnh Cường nhắm hai mắt thở dài. Ta nguy mất thôi. Bạch Phong vội vàng và nói. Chúng ta sẽ về ngay nguyệt sơn trạng. Tổng lãnh cường hít một hơi chân khí Rồi nói lại Bạch Phong không nên vọng tưởng Dùng lĩnh đan tri liệu vết thương của ta Tầm mạch của ta đã đứt đoạn Dù hoa đà tái sinh Biển thước sống lại cũng không chữa trị thân thế ta được nữa đâu Và lại nguyên khí của ta sắp cạn rồi Nói xong vài câu nữa Nhất định ta sẽ chết thổi Nói đến đó Y lại há miệng phun máu Sắc máu thâm tím và rất đặc Bạch Phong khẽ thở dài Đằm một trưởng lên lưng Tông Lãnh Cường Lãnh Cường muốn nói gì xin chàng cứ nói để Tông Lãnh Cường thoáng qua nét tươi cười và nói Ha ha Đời ta được một người vợ hiền thục như nàng Là điều ta rất được an ủi đó Bạch Phong cố nuốt nước mắt Nhưng nước mắt cứ tuôn ra giản ruộng Lãnh Cường Sự thực thiếp đã làm liên lụy đến chàng Nếu như không vì thiếp chàng đâu có gặp ngày hôm nay Tổng lãnh cường gượng cười đau khổ Không có sự giúp đỡ khích lệ của nàng Ta đâu được thành tựu như hôm nay Võ công Long Thiên Tường rất quái dị Nhưng ta đã giết hắn chết trước Kết quả trận ác chiến hôm nay Ta rất lấy làm mãn nguyện đó Tổ trung đao vốn là truyền thuyết kỳ đao trong giang hồ Hôm nay với kinh lịch của ta Nó chẳng làm gì được đâu Bạch Phong Nàng đừng có vì ta chết mà thương tâm Ta đã hưởng thụ được nhiều lắm rồi Dường như y rất có nhiều lời muốn nói Nên hít một hơi chân khí mượn nỗ lực của Bạch Phong đang truyền vào người Y tiếp lời Mấy năm nay ta rất mong muốn giữ vững thanh danh cho vô cực môn Thậm chí còn muốn nó nổi danh hơn nữa Vì vậy mà ta đã bỏ quên nhiều tiểu tiết Chính những tiểu tiết ấy là nguyên nhân thất bại của chúng ta Lãnh cường, hãy nói cho thiếp nghe đi Sau này chúng ta nên làm thế nào đây? Tổng lãnh cương mở mắt nhìn vợ đáp ngày Hãy thành giáo lão nhân giả Y lại phun máu Tiếp lời Gọi các đệ tử lại đây cho ta đi Bạch Phong vội đưa tay vẫy thành trung nhạc Và sở tiêu phong Hai người hấp tấp chạy đến Ba chàng đệ tử nhất tè quỳ xuống Hai mắt tổng lãnh cương đã lạc thần Ba đệ tử tuy đã quỳ trước mặt Y Nhưng Y nhìn không còn rõ nữa Hơi chấp động mắt Cuối cùng Tông Lãnh Cường mới nhận ra Thành Trung Nhạc liền nói ngay Trung Nhạc Trách nhiệm về vô cực môn Ta giao cho người cho người Thành Trung Nhạc Vội vàng tiếp lời Đại sư Huynh Như vậy là không thành thể thống Hãy giao cho Đồng Xuyên làm trưởng môn đi Tiểu đệ xin toàn tâm toàn lực Giúp đỡ y Giúp đỡ vô cực môn chấn hừng Tông Lãnh Cương gật đầu Đồng Xuyên đâu giỏi Đồng Xuyên quy cách hai bước Vội tiến lên trước mặt sư phụ Đệ tử ở đây Tổng lãnh cương nói ngay còn nghe đây Từ giờ trở đi Con đã là trưởng môn nhân vô cực môn Đồng Xuyên vội tiếp lời Chúng đệ tử chưa xuất sư Làm sao dám nhận chức trưởng môn Xin để Thành sư thúc nhận chức ấy đi Thành trung nhạc cắt lời Đồng Xuyên Sư phụ ngơi chỉ còn chút chân khí cuối cùng. Di ngôn rất ư trọng yếu, sao không bình tâm nghe rõ mà lại xen vào. Đồng xuyên ngần người không dám nói nữa. Thanh âm Tông Lãnh Cường đã yếu ớt lắm rồi. Y từ từ nói tiếp. Đồng xuyên không được chối từ. Bất quá gặp bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng với sư thúc của con. Đồng xuyên nức nở khóc và nói. Đệ tử tuân lệnh. Tổng lãnh cường thở nhẹ. Tiêu phong đầu. Sở tiêu phong đáp ngay. Đệ tử có mặt. Tổng lãnh cường nói. Tiêu phong, ta biết con là người kín đáo, không để lộ bản lãnh và cũng là người có tiềm lực lớn nhất của vô cực môn chúng ta. Sư phụ kỳ vọng vào con rất lớn. Hy vọng con đừng để sư phụ thất vọng đó. Sở tiêu phong ngậm lệ và nói. Lời của sư phụ giai bảo đệ tử dù chết không dám từ nạn Thiền từ của con hơn người ta không dám này ép con ở mãi trong vô cực môn ta chấp nhận cho con mai sau cứ tìm danh sư khác bất quá con nên chấp thuận vì ta mà giúp đỡ vô cực môn giúp đỡ cho đại sư huynh con chấn hưng môn phái. sở tiêu Phong lậy sát đất và nói đệ tử không dám đệ tử không dám đệ tử là người vô cực môn Việc của vô cực môn đương nhiên là việc của đệ tử, xin đem toàn lực phục vụ." Tổng lãnh cường nói ngay. "Tiểu Phong, sư phụ vẫn biết sau này nếu như con có thành tựu cao hơn, có thể vô cực môn sẽ là một hạn chế đối với con. Đồng Xuyên hãy nhớ lời sư phụ đi." Đồng Xuyên bái lại và nói: "Đệ tử xin nhớ. Con lấy thân phận trưởng môn đời thứ 11 của vô cực môn." Hãy truyền lệnh dụ ngày Sở Tiêu Phong không còn là đệ tử vô cực môn nữa. Vì vậy Tiêu Phong không phải chịu ước thúc của giới quy vô cực môn. Đồng xuyên đáp ngày Đệ tử tuân lệnh. Sở Tiêu Phong vội vàng khẩn cầu. Sư phụ, lẽ nào sư phụ nỡ đùa con ra khỏi môn hộ sao? Tổng lãnh cường liền đáp. Không phải ta chỉ muốn con được tự do tùy tiện. Tiêu Phong con cứ hành động đừng để môn quy ước thúc đỉ Nói đến đó đã cạn hết chân khí cuối cùng Hai mắt Tông Lãnh Cương đảo lộn chút hơi cuối cùng Đồng Xuyên thất thanh gạo lớn Sư phụ Chàng vươn tay ôm lấy tay áo Tông Lãnh Cương Sau cơn đại biến Bạch Phong lấy lại được bình tĩnh Trở nên kiên cường buông thi thể Tông Lãnh Cương xuống Bà đứng dậy và nói Đồng Xuyên hãy buông tay sư phụ con ra đỉ Đồng Xuyên ngần người buông tay áo tông lãnh cường Ánh mắt Bạch Phong lướt qua Ba chàng môn nhân sư đệ và đệ tử Nghiêm mặt nói ngay Các ngươi hãy đứng lên hết cho ta Thành trung nhạc Đồng Xuyên sở tiêu phong Theo lệnh đứng lên Bạch Phong nghiêm nét mặt và nói Đồng Xuyên tiêu phong Sư phụ các con chết không có gì thẹn Niên kỳ của người đã quá 50 Tuy không gọi là đại thọ Nhưng mấy chục năm ngang dọc Nam Bắc đã đem cho vô cực môn từ một môn phái nhỏ bé tạo thành một đại môn phái nổi danh thiên hạ. Người chết vì tụ lý đau của Bắc Hải kỳ kinh khách cũng không mất uy thế. Hạ huống người còn giết chết đối phương trước, sau đó mới chết sau. Đó cũng đủ khiến cho vô lầm phải khiếp phục. Bà đem chuyện tử vong bi ai nói thành một việc vinh dự, khiến ai nấy đều phấn chấn. Bạch Phong thở vào. Hai, sư phụ các con là phu quân của ta Chết không có gì hận, không có gì thẹn Người đã kịp truyền vị cho đại đệ tử Mà người đã khổ tâm bồi dưỡng Đồng xuyên đầy sự bi phẫn Đệ tử tiếp nhận môn phái Thế sẽ vì vinh nhục của môn phái Mà tận tâm tận lực Quyết không phụ kỳ vọng của sư phụ Bạch Phong khen Hay lắm Ánh mắt bà chuyển sang sở tiêu phong Nói tiếp Tiêu Phong đừng có hiểu lầm dụng tâm của sư phụ con Sở Tiêu Phong cung thần Đệ tử không dám Bạch Phong liền nói Tụ trung đao của kỵ kinh khách từ Bắc Hải truyền vào Trung Nguyên Đã biểu lộ ra sau nhiều năm tạm thời bình yên Võ Lâm lại sắp nổi phong bà Đó là một cuộc mưa bão lớn Trước mắt chỉ là việc bắt đầu Vô cực môn từ nhỏ thành lớn Môn quy giới luật vì vậy rất nghiêm khắc những giới luật ấy có thể bó buộc đệ tử phải trở nên người quang minh lỗi lạc và giảm bớt ứng biến. Nay sư phụ có ý nới lỏng ước thúc cho con để con bảo thủ cho sư trưởng gìn giữ sinh tồn cho Vô Cực Môn. Cũng cần con tự do áp dụng mọi thủ đoạn ứng phó với mọi việc bất thường. Bà đem tình sư phụ nói thành sư trưởng, hiển nhiên là có ý muốn nới lỏng quan hệ giữa Sở Tiêu Phong với Vô Cực Môn. Đồng Xuyên Kỳ quỳ xuống trước thi thể sư phụ Bái lại 3 lần Rồi chuyển thân quỳ xuống trước mặt Thành Trung Nhạc Bấy giờ lửa bốc ở ngây nguyệt Sơn Trang Càng lúc càng lớn Xem ra toàn bộ ngây nguyệt Sơn Trang Đã bị thiêu dụi hết rồi Nhưng Bạch Phong hết sức kiên cường Bà nhìn ngọn lửa ngôn ngột bốc cao lên Mà như không thấy Thành Trung Nhạc vội đỡ Đồng Xuyên dậy và nói Đồng Xuyên Người làm cái gì vậy Đồng Xuyên đáp ngay Dì ngôn của sư phụ, đệ tử không dám chối từ Sau này mong mỏi sư thúc lấy thân phận trưởng lão dạy dỗ căn kẽ cho tiểu điệt đây Thành Trung Nhạc nói ngay Đồng Xuyên, truyền chức trưởng môn trong người là quy củ chính tống của võ lâm và cũng là ý của ta Đương nhiên ta sẽ tận lực giúp đỡ cho người Sự vinh nhục của vô cực môn cũng có phần trách nhiệm của ta Y thở dài một tiếng nói tiếp Hai Sư huynh thay sư phụ truyền võ học cho ta Tình còn nặng hơn các đệ tử nữa cờ Về công về từ ta đều không thể Từ chối trách nhiệm ấy Đồng xuyên ôm quyền Cung kính và nói Đã tạ sư thúc toàn thành Ánh mắt chuyển qua Sở tiêu phong chàng nói ngay Sư đệ Sở tiêu phong Ôm quyền nghiêng mình Xin trưởng môn sư huynh dạy bảo trò. Đồng xuyên liền hỏi. Di mệnh của sư phụ để nghe rõ chữ Tiểu đệ ghi nhớ từng tiếng. Thế lời của sư mẫu để hiểu cả chữ Tiểu đệ hiểu rõ. Ẩn sư di ngôn nghĩa lớn như biển trời, chớ đựng cả huyền cơ, sư đệ nên dụng tâm hiểu lấy trò. Tiểu đệ minh bạch. Ngay từ bây giờ, quy giới của vô cực môn không ước thúc sư đệ bất cứ điều gì. Trời cao biển rộng mặc sức sư đệ tung hoành. Chỉ cần thấy chuyện gì có thể hợp với lương tâm thì sư đệ cứ làm, không cần ta can thiệp. Tiểu đệ chỉ muốn vâng lệnh trưởng môn nhân, thành sư thúc và sư mẫu tận tâm tận lực vì vô cực môn. Bạch Phong lượm lấy thanh thanh bình kiếm bên thân Tông Lãnh Cường, chậm rãi đặt vào tay Đồng Xuyên và nói. Mỗi đời trưởng môn vô cực môn đều giữ thanh bình kiếm Ta trao nó lại cho con Đồng xuyên cung kính tiếp nhận bảo kiếm và nói Đệ tử xin nhận mạnh Thành Trung Nhạc thấy chuyện truyền thụ trước trưởng môn nhân đã xong liền chuyển rộng Trưởng môn nhân chúng ta có nên về ngay Nguyệt Sơn Trang xem xảy ra chuyện gì hay chẳng Đồng xuyên liền đáp Nên quay về Có lẽ mấy vị sư đệ của ta vẫn còn đang khổ chiến với kẻ địch biết đâu chẳng. Đột nhiên sở tiêu phong quỷ xuống. Trưởng môn sư huynh, chúng ta phải giải khai huyệt đạo cho bạch lão tiền bối đã chứ. Đột nhiên, chàng đưa tay bắn ra ba chỉ công. Chàng đột nhiên ngộ giải trong kiếm phổ, có một loại thủ pháp giải huyệt, bất giác bèn xuất thủ ngay. Chỉ thấy thân hình bạch may khẽ giật mấy cái liên hồi rồi ngồi dậy buột miệng nói. Bọn ma đầu dám ám toán Hôn nhiên lão nhân thấy thi thể tông lãnh cường Liền ngẩn người hỏi ngay Thế này là thế nào đây? Bạch Phong gọi lớn Ra ra tỉnh rồi đó sao? Nước mắt bà như mưa Nức nở khóc ngay Đối với thủ pháp giải huyệt của Sở Tiêu Phong Thành Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc Ngẩn người một lúc mới ấp úng nói được Sở Tiêu Phong Ngươi... Sở Tiêu Phong hạ thấp giọng và đáp Đệ tử chỉ nhờ may mắn mà thôi Thì ra Thành Trung Nhạc đã dùng đến 10 loại thủ pháp Tận dụng hết khả năng Mà không giải huyệt được cho Bạch Mai Nay Sở Tiêu Phong điểm ra ba chỉ Công đã dễ dàng giải khai huyệt đạo Lão nhân ra Hiển nhiên đó không phải là thủ pháp của vô cực môn Thành Trung Nhạc không hỏi tiếp nữa Y nhớ lại riêng ngôn của Sư huynh Lẽ nào giữa hai sư đồ ấy Đã có xảy ra chuyện gì Độc hành tẩu Bạch Mai Kinh nghiệm giang hồ phong phú Nên chỉ hơi trầm tư đã thông hiểu hơn nửa nội tình Lão thở dài Hay Lãnh cương và Long Thiên Tường Đã cùng chết rồi sao Đồng xuyên trả lời Là sư phụ đã giết Long Thiên Tường trước Mất máu quá nhiều Nên cũng không sống sót Bạch Mai gật đầu Hỏa thiêu người Nguyệt Sơn Trang Cũng do người của Long Thiên Tường gây ra rồi Bạch Phong lau nước mắt Dạ dạ con thấy có lẽ không phải đâu Có lẽ hai chuyện ấy chỉ là trùng hợp mà thôi Bạch Mai liền nói Hai tử chuyện không thể trùng hợp khéo thế được đâu Đây tất phải có dự mưu từ trước Bất quá rất có thể đó chỉ là dự mưu của một người nào khác mà thôi Long Thiên Tường không tham dự Xoay đầu nhìn một vòng Lão Nhân hỏi tiếp Nhất trí đâu rồi Bạch Phong vội đáp Nó ở lại sân trăng không ra đến đây Bạch Mai liền nói Không thể để nhất trí bị hãm hại được Ta về xem sao Đồng Xuyên vội nói thân thế Bạch Tiền Bối chưa khôi phục hoàn toàn Xin cứ để chúng văn bối quay về đi Tiêu Phong theo ta về Tiếng về chưa dứt Người đã bắn ra xa hai trượng Sở Tiêu Phong lập tức động thân Theo sau lưng Đồng Xuyên Thành Trung Nhạc nhỏ rộng Sư Tẩu Xin hãy chăm sóc cho Bạch Lão tiền bối Để người điều tức một lát đi Tiểu đệ cũng về cha xét thử xem Bạch Mai đã được giải huyệt Thực lực được tăng cường Khiến Thành Trung Nhạc yên tâm không ít Đồng xuyên phi hành trước tiên Giờ hết khinh công nhằm hướng ngây nguyệt sơn tràng Trong ngọn lửa bốc trời Thoang thoảng có mùi máu tanh Nhưng ngưng thần thầm nghe kỹ Thì không hề thấy có tiếng binh khí chạm nhau Điều đó cho biết trận ác đấu nếu có cũng đã kết thúc rồi. Đồng Xuyên không sợ hãi gì, song thẳng vào trong lửa. Sở Tiêu Phong, Thành Trung Nhạc cũng song vào. Ba người mạo hiểm trong ngọn lửa ôm ra những thi thể mà họ đã phát hiện. Sau một lúc không lâu, Bạch Mai, Bạch Phong cũng ôm thi thể Tông Lãnh Cương về đến. Bọn Thành Trung Nhạc với võ công không thể làm hạ ngọn lửa, nhưng nhờ Bạch Mai hô hoán kéo sập đổ những bức vách ngăn chặn thế lửa lại. Dần dần ngọn lửa mới hạ xuống Lửa tắt dần khi mặt trời đã lên tới ba con sảo 9 10 ngành Nguyệt Sơn Trang đã bị thiêu rội Chỉ còn lại một góc Tây Bắc và mảnh vườn hoa chưa bị lửa tàn phá Không ai bị chết vì lửa mà đều bị chết từ trước rồi vứt thay vào trong lửa Chính nhờ như thế mà diện mục những người chết vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra được